Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1173, kiếm tới 2 Sự việc bắt đầu từ trong quan phong dương cổ mộ ở Kiến Nguyên Sơn, dị biến trong cơ thể y đến từ việc đào ra thi thể trong cổ mộ. Y cũng không biết vân hề thi triển thủ đoạn gì trên thi thể của quan phong dương, chỉ biết rằng sau khi bị tà thi của quan phong dương gây thương tích, y liền nhận thấy trong cơ thể tại một luồng tà lực không xua đi được. Phần tà lực này một mực được ủ dưỡng. Sinh sôi và lan tràn ra trong cơ thể y, lúc ban đầu y còn có thể kiềm chế nó, nhưng về sau càng ngày càng khó áp chế, y có cảm giác mình sắp biến thành một kẻ khác, đôi khi y đau đớn đến mức hủy hoại thân thể mình, nhưng vết thương rất nhanh chóng tự lành lại, y nhận ra rằng cơ thể của mình có năng lực tự khôi phục rất mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, y cảm thấy mình đã sắp không chế được nữa, cảm thấy mình đã ở sát giới hạn tà hóa rồi, cho nên y rất bức muốn tiến vào tiên phủ để tìm kiếm phương pháp hóa giải của tiên gia. Nghe nói nơi đây có tiên tuyền, y hy vọng có thể tắm rửa tiên tuyền, tái tạo lạng thân, giải trừ nguy cơ cực lớn tiềm ẩn trong cơ thể. Mọi người lắng nghe đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới trong cơ thể thiển lại ẩn dấu nguy cơ dị biến như vậy. Ô ô trầm giọng hỏi, e lão tam, vì sao ngươi không nói ra sớm, vì sao không để mọi người cùng nhau hỗ trợ giải quyết vấn đề cho ngươi? Không nói tự nhiên có lý do để không nói, thiên vũ liếc mắt nhìn gã một cái không có bất kỳ đáp lại nào tà khí, thì ra là thế. Tri Linh đại thánh gật đầu, ngũ trảo đột nhiên xòe ra, bảo phủ trên thân thể thiên vũ, tự mình thi pháp điều tra xác thực. Dịch dịch dịch dịch ở nơi cửa hang dưới ý thần thụ ở trên đỉnh núi, ba sư huynh đệ lóe lên lướt ra. Vừa ra tới nơi, Nam Trúc lập tức ném giả tiên bị trọng thương cho Dữ Khánh, cả nhanh chóng lấy thiên dược lệnh ra, một lần nữa nỗ lực hết sức gào lên khổng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bất kể có thể chạy thoát hay không. Trước tiên khởi động nó đã rồi tính tiếp, và nhất bị đuổi theo, bọn họ có thể bay lượn quanh bên trong không gian phong ấn này để tránh né cũng được, dù sao tận lực tranh thủ thời gian cái đã. Giữ khánh cũng không nhàn rỗi, hắn lay động giả tiên ở trong vòng tay, nghe đại tộc trưởng, đại tộc trưởng, ngài tỉnh lại chút đi. Chờ giả tiên mở mắt ra, hắn lấp tức nói, "Ơ ngài nhìn xem, chúng ta đã chạy ra rồi. Ngài nhanh thi pháp mở phong ấn ra đi, nếu như chậm trễ sẽ không chạy thoát được. Phía trong đó, thiên vũ chỉ có thể mê hoặc nhất thời, không có khả năng kéo dài quá lâu. Khóe miệng đầy máu, tóc dài buông thỏng ra đất, giả tiên khẽ lắc đầu, suy yến nói, kỳ kinh mạch của ta đã bị hắn phá hủy hoàn toàn, không có sức lực thi triển thuật pháp mở ra phong ấn nữa. Hả? Giữ khánh kinh hải, nhanh chóng đổi lời, vì vậy để ta, ngài nhanh dạy cho ta biết làm thế nào thi triển thuật pháp, để ta mở ra, ta đảm bảo sẽ đưa ngài cùng chúng ta chạy thoát ma trảo. Giả tiên tức tiếng thở dài, kẻ phong ấn này không phải trò đùa, không phải cũng có thể mở ra được, tu vi của ngươi không đủ, những người ở bên trong cũng không được, đã không đi ra được nữa rồi. Vậy chẳng phải là đã uổng công một hồi ư? Giữ Khánh cực kỳ hoảng sợ nói, nghe đại tộc trưởng, ngài đừng làm ta sợ, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Bất biện pháp nào cũng được. Hẽ là có cách gì, ngài cứ nói ra đi, để ta tận lực một lần. Giả tiên không còn sức lực mở ra hai mắt nhanh đến hang động phía trên cùng của thần thụ Bên trong hẳn là có một chiếc linh vũ phượng hoàng Tri linh chắc hẳn không dám tùy tiện kinh nhờn nó Hẳn là vẫn ở đó Những đó đều biết trước đây ngươi đã từng đi tìm phượng vũ Còn biết rõ người người mở ra tiên phủ Bây giờ bọn họ đã quy thuận tri linh E rằng sẽ bộc lộ phương pháp dùng phượng vũ mở cổng ra Nhanh đi tìm Long phượng vũ đó Phá hủy nó đi Trên người tri linh không có cấm chế một khi để cho nó mở rách cổng đi đến nhân gian với ma tính khó thay đổi của nó chắc chắn sẽ gây ra một trận đại họa cho nhân gian nhanh đi phá hủy chiếc lông phượng vũ đói còn có một chiếc lông phượng vũ giữ khánh ngẩn người nghĩ thầm phá hủy vũ ư vậy chúng ta làm sao có thể ra ngoài lại nói chúng ta làm chuyện vĩ đại ư giật giật dực giật dực, a dực, dực. lão thập ngũ chạy mau trong lúc hắn đang ngây người Nam Trúc đột nhiên cất lên tiếng kêu to thảm thiết, Giữ Khánh quay đầu nhìn tới, tức thì kinh hải lông tơ toàn thân dựng thẳng, tay chân tê dại, nhìn thấy Nam Trúc vẻ mặt tuyệt vọng, một bàn tay đầm đìa máu tươi nắm chặt lấy lưỡi đao đâm xuyên qua bụng, tránh bị người chặt đứt ngang, cũng là muốn dùng hết sức lực còn lại của mình để ngăn chặn hung thủ. Máu tươi theo tiếng gào to báo nguy mà tuôn trào ra từ trong cổ họng của gã. Kẻ tấn công không biết đã xuất hiện tại phía sau Nam Trúc từ khi nào, một đao đâm xuyên Nam Trúc từ sau ra trước. Nhìn đối diện lộ ra nụ cười gằn, không phi ai khác, chính là Phượng Tàn Sơn, kẻ đã giết cha mình bằng thủ pháp tương tự. Giữ Khánh sửng sốt, không ngờ tới lại xảy. Ra chuyện thế này, cũng không nghĩ tí Phượng Tàn Sơn lại đuổi theo ra nhanh như vậy, lẽ nào Thiên Vũ không coi được câu nào kéo dài thời gian ư? Theo sự suy tính của hắn, ít nhất cũng sẽ nói một vài câu vô nghĩa, nhưng hắn đâu biết rằng Thiên Vũ chẳng hề nói bất kỳ một câu vô nghĩa nào, vừa đến trước Tri Linh Đại Thánh liền trực tiếp quỳ gối. Cẩu tạch. Giữ Khánh cất lên một tiếng hét giận dữ phát ra từ trong linh hồn hắn đâu còn quan tâm gì đến sự chết sống của giả tiên, trực tiếp ném giả tiên xuống, rút kiếm ra, lao đến. Một ngạo thiết đôi mắt thoáng cái đỏ lên, cũng ném hướng chân xuống, rút kiếm lao đi. Hai người đều không có nghe theo lời nói chạy mau của Nam Trúc, đồng loạt không chút do dự rút kiếm xong tới liều mạng, mặc dù biết rõ mình đánh không thách nhưng vào lúc này bọn hắn hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng của mình nữa rồi. Với tu vi sơ huyền của Nam Trúc, cả làm sao có thể kiềm chế được Phượng Sơn với cảnh giới thượng huyền, Phượng Tàng Sơn cầm chuôi đao không ngừng cười gằn, tung cước đá bay Nam Trúc ra khỏi lưỡi đao đâm xuyên. Một cước này không hề hạ cước lưu tình, uy lực không nhỏ, có thể nghe được tiếng xương cốt của Nam Trúc gãy răng rắc, cả phun mạnh ra một búng máu tươi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ tự như muốn trào cả ra ngoài, bay ra ngoài nhượng pháo, rơi xuống trên sườn núi, lăn vòng vòng xuống dưới. Chết đi. Dữ Khánh gầm lên giận dữ xông tới, Phượng Tàn Sơn nghe răng cười, đang định vung đao chém tới, nhưng thấy Thận giữ khánh đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, chợt có mấy cái bóng của giữ khánh đồng thời hiện ra, bay lượng du lông, kiếm vung lên như móng vuốt sách nhọn xoay quanh tấn công. Trong trạng thái phẫn nộ tới cực điểm, vào lúc này giữ khánh đã phát huy phong trần kiếm quyết e mà mình tu luyện đến cực điểm. Phượng Tàn Sơn vô cùng kinh ngạc với tình huống này, cả ta bị làm cho lúng cuốn tay chân. Đây là lần đầu tiên gã ta trải nghiệm cảm giác bị một người vây công, thân pháp của đối phương cực kỳ linh hoạt và mau lệ, tốc độ xuất kiếm nhanh, thân và kiếm kết hợp rất huyền diệu, trong đời này gã ta chưa từng thấy ai vượt qua được hắn. Gã ta xuất thủ mấy lần nhưng không thể chém trúng giữ khánh, mà dẫn lại ở ngay bên cạnh gã ta, điều này làm cho gã ta cảm thấy khó thể tin được. Chính vì điều này, càng khiến cho gã ta không có khả năng buông tha dõi, Tu Vi chỉ mới sơ huyền đã có thực lực như vậy, một khi cảnh giới đột, còn sẽ như thế nào? Một loạt tiếng len khen vang lên, du lông thân pháp của dữ khánh trong chốc lát liền bị phá vỡ, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, sau khi tiếp đất, hai tây rung rẩy mấy cái mới ổn định lại. Dù sao, trên lệch tu vi giữa hai bên rõ ràng ra đó, cho dù chỉ cứng chọi cứng lần cũng đủ khiến cho dữ khánh khó thể chịu nổi. Phượng tàn sơn thuận thế lật tay vung ra một đao. Trầm Một ngạo thiệt dữ vừa chém tới một kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống, y thình thịt liên tục lùi về phía sau. Hổ khẩu nứt vỡ, máu tươi đầm đìa Ngay cả kiếm cũng cầm không được Lên khen rơi xuống đất Gần như là chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc Hai sư huynh đệ thậm chí không chống nổi Một hiệp trước Phượng tàn Sơn Nhưng giữ khánh không cam lòng Ngay khi chạm đất hắn lại quay người sườn đến Dù long thân pháp lôi cuốn theo kiếm quan lấp loáng Một lần nữa cuốn tới Trầm Giữ khánh lại bị đánh bay ra ngoài Rơi xuống Phượng Tàng Sơn thẻ y a e một tiếng ngạc nhiên một kiếp cả ta đánh ra lần này dốc hết toàn lực ý định khiến cho dữ khánh đẹp mặt và muốn để cho doãn biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như thế nào kết quả nhìn thấy doãn vẫn có thể cầm kiếm vững vàng ở trong tay cả ta khá ngạc nhiên cả ta không biết rằng dữ khánh tu luyện nghề cầm long thủ hay cũng không phải bỏ không nếu đã là như thế phượng Tàn sơn cũng không khách khí nữa quanh ngược nhiên bùng lên kim quang bảy vòng kim hoàng rực rỡ phóng ra bay lượng quan thân khí thế kinh người nhìn thấy dữ khánh lại cầm kiếm liều mạng lao tới, phượng tàn sơn cường vận chuyển kim hoàng đang định đánh chết dữ khánh, đột nhiên sắc mặt đại biến, bất chợt quay đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một kiếm ầm ầm chém tí, thanh thế đáng sợ, cả ta vội vàng vận chuyển bảy vòng kim hoàng bay ra chống lại, rầm rầm rầm, một loạt âm thanh chấn động vang lên, trong ánh lửa và tiếng nổ tụng ầm ầm, một kiếm đó liên tiếp xuyên phá bảy vòng kim hoàng và vẫn tiếp nhằm đầu gã chém tới, phượng tàng sơn cực kỳ hoảng sợ. Hai tay nhấc đao trắng ngang trước người. Trầm. Trong tiếng vang chấn động, đầu gối gã ta khuỵu xuống, hổ khẩu hai tên toạt ra, lúc này mới ngăn chặn được cây đại kiếm từ trên cao chém xuống, đây là một cây đại kiếm lớn hơn xa so với thanh kiếm bình thường. Phốc. Thân thể khựng lại, Phượng Tàn Sơn cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Gẳng thấy một lưỡi kiếm nhuốm máu tươi nhô ra, tức thì mặt lộ ra vẻ kinh sợ và tuyệt vọng. Tại trong ánh lửa bùng nổ ra, Dữ Khánh bất chấp tất cả vọt tới. Vung kiếm đâm xuyên trái tim gã ta. A. Phượng Tàn Sơn bi thiết gầm lên tức giận, hai tay vung thẳng lên, hất tung thanh đại kiếm bay ra ngoài. Dữ Khánh trừng mắt giận dữ, đồng thời vung kiếm vạch ngang, lưỡi kiếm cắt căng qua thân thể Phượng Tàn Sơn kéo ra một tia máu, cũng kéo thân thể Tàn Sơn xoay chuyển một vòng. Phượng Tàn Sơn suýt chút đổ nhào xuống, cả quỳ một gối xuống đất, đồng thời nhanh chóng chống ngược đao xuống đất, để giúp cho thân thể đột nhiên hết sức lực không bị gục ngã, miệng trào máu ngẩng đầu lên nhìn thấy một người mặc đầu đầy máu đỏ đứng ở trong cơn gió bùng lên bởi uy lực của vụ nổ hướng chân chục lấy thanh kiếm bay ngược về lại trong không trung máu tóc dài đỏ như máu tung bay trong gió quát mắt lạnh lùng kiếm cầm ngang trong tay đứng sừng sững không phải là gã tỉnh lại đúng lúc mà là một ngạo thiết bị một đòn đánh bay trùng hợp rơi tại bên cạnh gã y chợt nhớ tới gã liền nhanh chóng cởi bỏ cấm trên người gã xin sự hỗ trợ phượng tàng sơn đương nhiên biết được người mặc đầu bôi đầy máu đỏ này lài Gã ta chỉ không rõ, không phải thân thể người này có vấn đề sao? Nếu không vì sao vẫn luôn được khiên đi như vậy? Nếu biết người đàn ông lưng đoại kiếm này vẫn có thể đánh nhau, gã ta sao có thể một mình đuổi theo ra chứ? Gã ta khó thể tin nổi, mấy tên này lại một mực khiên theo một tên hung dữ nhựa. Phấp! dữ khánh lại tiếp tục xuất thủ, vung kiếm đâm vào trong người gã ta. Phượng tàn sơ mặt đầy kinh hoảng và tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, đôi môi đầy máu run rẩy. Không biết muốn nói cái gì Nhưng không thể phát ra tiếng Phất Một ngạo thiết nhặt kiếm lên Rồi cũng xông đến đâm cho gã ta mồ kiếm Hai sư huynh đệ đã hận đến tận xương tủy Tựa như đã nổi điên Liên tục rút kiếm đâm loạn xạ lên người phượng tàn sơn Đâm chết rồi vẫn chưa chịu bỏ quả Còn chặt đầu gã xuống Các bạn đang nghe truyện trên Website gốcda.net